các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cho bà ấy qua cú sốc này. Nếu bà còn nghĩ quẩn thì tôi còn kịp ra tay ngăn cản nữa. Ông tránh nghĩ nghĩ một lúc, thấy vợ nói cũng có phần hợp lý nên ông liền đồng ý ngay. Ừ thôi được, bà cứ qua bên đó ở với bà ấy hôm nay đi. Ở nhà tôi lo nước cho sắp nhỏ cho. Bà Kim ừ với chồng một cái, rồi bà đứng dậy cầm cái nón lá đi nhanh qua nhà của bà Hồng. Chẳng hiểu sao càng đi đến gần nhà của bà ấy, thì cảm giác bất an lo sợ về một điều không tốt sắp xảy ra ngày càng tăng mạnh qua đến nơi thì bà Kim kết tiếng gọi bà Hồng ơi, tôi Kim này bà mau mở cửa cho tôi đi tôi có chuyện muốn nói với bà chờ mãi vẫn không thấy bà Hồng ra mở cửa cảm giác bất an trong lòng của bà Kim lên đến đỉnh điểm bà vội hô hoán có ai không, mau giúp tôi một tay với ông Khương và vợ của mình là bà Huyền đang dùng bữa nghe thấy bà Kim hô hoán thì cả hai liền buông đũa chạy ra xem nhìn thấy con người bà Kim vui mừng nói ông mau dụng tôi phá cái cửa này với chẳng hiểu sao tôi gọi mãi mà bà Hồng chẳng thấy đâu ông Khương nghe vậy thì ông vội chạy vào nhà lấy ra cây dựa ông dùng cây dựa ấy chém mạnh từng nhát vào nơi cái bản lề của cánh cửa chỉ một lúc sau dưới bàn tay khỏe mạnh của ông Khương mà cánh cửa cổng nhà bà Hồng đã bị cưỡng ép mở ra bà Kim vội vội vàng vàng đi nhanh vào trong nhà của bà Hồng vừa đẩy nhẹ cánh cửa nhà bước vào bên trong bà Kim suýt tí nữa đã ngất xỉu trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Trong nhà, cái sắc của bà Kim trong lùng lẳng, Hai mắt trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng Gương mặt tìm tái cả đi Lưỡi thẻ dài ra gần gấp đôi bình thường Đáng sợ hơn là trên môi của bà ấy Như có như không mà hiện lên một nụ cười Bà Huyền và ông Khương không hiểu Làm sao mà bà Kim lại đột ngột lảo đào Càng người như thế Cả hai vội đưa tay đưa lấy người của bà Ông Khương quan tâm hỏi Bà có bị làm sao không? Cô chừng bà bị trúng gió rồi Bà Kim không đáp lại Mà bà chỉ ú ớ lên mấy tiếng tay chỉ thẳng vào phía trong nhà của bà hồng bấy giờ thì cả hai mới đưa mắt nhìn vào bên trong nhà của bà hồng khi thấy rõ cảnh tượng bên trong bà huyền và ông khương sợ hãi đồng loạt lùi nhanh về phía sau về phần bà huyền do quá sợ hãi mà bà liền cao lớn bởi người ta bởi bà con hàng xóm bởi thánh thần thiên địa ơi có người chết có người treo cổ chết rồi ông hưng lâm quý và tâm đang đi về nhà thì bốn người chợt bị tiếng gà của bà huyền làm cho sững sờ vội lấy lại tinh thần ông hưng lâm quý và tâm chạy như bay sang nhà bà hồng khi sang đến nơi thì mọi người cũng đã tụ tập lại khá đông trước cửa nhà của bà ấy nhưng chẳng ai dám bước vào cả bốn người ông hưng dạt đám đông chen lấn đi nhanh vào vào đến bên trong nhà của bà hồng lâm và tâm trượt lạnh người khi thấy cái xác của bà hồng đang treo lơ lửng rõ ràng cách đây chỉ mới gần nửa tiếng thôi mọi người còn thấy bà hồng sống sờ sờ và trò chuyện với bà ấy vậy mà giờ đây bà đã giã tử nhân thế ông hưng chắp tay lại vừa thở dài ông vừa sáng một cái ông lấy trong túi ra một cây kéo đồng đi lại hạ xác của bà Hồng xuống. Lâm Tâm và Quý cũng đi lại phụ ông một tay. Ba người Lâm, Quý và Tâm cùng nhau đưa lấy cái xác của bà Hồng để cho ông Hưng dùng cây kéo đồng cắt phăng sợi dây thừng trên cổ, đã cướp đi mạng sống của bà Hồng. Sau khi cái xác của bà Hồng được thả xuống đất, thì chợt từ trong tai mũi miệng của bà chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Dòng máu đỏ ấy kết hợp với gương mặt tím tái của bà, nhức càng tăng thêm phần kinh dị ông hưng vội lấy ra một lá bùa màu đỏ mà gấp thành hình tam giác rồi mở miệng của bà hồng ra mà bỏ nó vào sau khi bỏ lá bùa được gấp thành hình tam giác ấy vào miệng của bà hồng xong thì từ tai mũi miệng của bà không còn chảy ra máu nữa mọi người bây giờ mới dần dần kéo nhau đi vào bên trong nhà của bà hồng nhìn mọi người một lượt ông hưng cất tiếng hỏi lúc nãy là ai phát hiện ra cái xác của bà hồng vậy có thể nào kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe được không bà kim từ trong đám người bước ra hướng ánh mắt đi chỗ khác Không nhìn vào nơi cuộng Hưng và cái sắc của bà Hồng, bà nhanh chóng kể lại cho ông Hưng nghe. Lúc nãy sau khi về nhà, tôi và chồng sẽ có cảm giác bất an. Tôi nói với ông ấy là sẽ qua bộ bạn với bà Hồng hôm nay để tránh cho việc bà ấy nghĩ quần. Quay đến nơi, tôi gọi mái mà chẳng thấy bà ấy đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi liền hô hoán mọi người. Ông Khương và bà Huyền nghe tôi hô hoán thì cả hai liền chạy qua. Ông Khương dùng kênh dựa phá cửa cho tôi đi vào. Tôi, ông ấy và bà Huyền đi nhanh vào trong nhà của bà Hồng Vừa vào đến bên trong Tôi đã thấy bà ấy treo cổ chết rồi Kể xong Bà Kim nuốt ực một ngụm nước mọt để lấy lại bình tĩnh Bà nói tiếp Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi Nói xong thì bà lùi nhanh ra xa Khỏi cái xác kinh dị của bà Hồng Đúng lúc đó ông tránh từ ngoài đi vào Theo sau lưng ông là hai người cảnh sát Một trong hai người đi gặp bà Kim Để lấy lời khai còn người còn lại thì đi vào trong nhà của bà Hồng mà khám xét hiện trường. sau một hồi điều tra, hai người cảnh sát đưa ra kết luận rằng đây là một vụ tự sát. nói rồi cả hai chào ông tránh một cái rồi ra về. ông tránh nhìn sắc của bà. Hồng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.